Có linh hồn bất tử. Linh hồn có bất tử và có tính chất nhân vị không, đó là vấn đề đã được nêu lên trong cuốn phê bình lý trí thuần túy, và chúng ta biết lý trí lý thuyết, tức lý trí có nhiệm vụ xác định về những đối tượng của thực nghiệm giác quan, không thể giải quyết, nó không có quyền nói có mà cũng không có quyền nói không. Nay với lý trí thực hành, tức lý trí có chức vụ xác định những hành vi nhân linh của con người, ta thấy can quả quyết con người biết chắc linh hồn bất tử. Biết chắc đây không phải là biết theo kiểu tôi thấy quyển sách trước mắt, nhưng biết theo kiểu tôi biết có ông nội tôi mặc dầu tôi không bao giờ thấy. Vậy biết chắc đây là cái chắc của lý trí. Để đạt tới linh hồn bất tử, can đã luận lý như sau, thực hiện sự thiện toàn hảo ở thế gian này là mục tiêu tất yếu của một ý chí hành động theo quy luật đạo đức. Nhưng điều kiện để thực hiện sự thiện toàn hảo là các ý hướng của ý chí phải hoàn toàn thích ứng với quy luật đạo đức, điều này phải có thể làm được như đối tượng của hành động vì nó liên hệ đến hành động. Thế nhưng sự ý chí hoàn toàn thích ứng với quy luật đạo đức lại là sự thánh thiện, một sự thiện hảo mà không một hữu thể có lý trí nào của thế giới khả giác có thể thực hiện ở một lúc trong đời mình. Bởi vì sự thánh thiện này được coi là nhất thiết phải có trong thực hành, cho nên ta chỉ có thể gặp nó trong một cuộc tiến triển tới vô cùng để thực hiện sự thích ứng hoàn toàn kia. Theo những nguyên tắc của lý trí thuần túy thực hành, thì nhất thiết ta phải chấp nhận sự tiến triển đó như là đối tượng thực tại của ý chí ta. Nhìn vào nội dung câu trên đây cũng như những ý tưởng được can trình bày về đề tài này, ta thấy ông quả quyết linh hồn bất tử là điều kiện tất yếu của sinh hoạt đạo đức, và sự bất tử này được quan niệm như một sự trường tồn vô cùng của nhân vị con người. Tại sao linh hồn bất tử lại là điều kiện thiết yếu của sinh hoạt đạo đức? Bởi vì ta đã nhận rằng con người chỉ đạt tới sự thiện toàn hảo một khi các ý hướng của ý chí được coi là hoàn toàn thích ứng với quy luật đạo đức, sự thích ứng hoàn toàn như thế có tên là sự thánh thiện, tức chữ thành của đức khổng trên kia. Can đã nói chỉ mình thượng đế là thánh, nhưng ông cũng viết nơi câu liền trên rằng, con người chỉ đạt tới mục tiêu đời sống đạo đức, tức sự thiện toàn hảo, khi đạt tới sự thánh thiện. Làm sao con người có thể đạt tới mức thánh thiện? Con người may lắm có thể hướng về nẻo thánh thiện, chứ làm sao mà đạt được. Thế nhưng Đức Khổng lại đồng ý với Can để quyết rằng con người có thể trở nên, thành, như trời, bản tính trời là vẫn thành, còn như con người ta thì có thể trở nên thành, thành giả, thiên chi đạo đá, thành chi giả, nhân chi đạo đá. Tuy nhiên Can khác và chống lại lập trường của tất cả các triết thuyết, nhất là các học thuyết Hy Lạp, vì các thuyết này chủ trương con người có thể thực hiện được cái, trí thiện. Ngay ở trần gian này, nếu ta nhìn kỹ những chê trách của Can đối với các học thuyết đạo đức Hy Lạp, thì thấy đây là điều ông chỉ trích, ông cho rằng họ không thể giải quyết vấn đề, bởi vì họ thiếu ý niệm về một thế giới khác. Ý niệm về thế giới bên kia vừa đến với Can do đạo Kitô, vừa đến với ông do chính triết học của ông là triết học về thế giới tự thân. Vẫn theo Can, các triết gia Hy Lạp không biết đến một thế giới bên kia, nên khi giải quyết vấn đề đạo đức, Họ bó buộc hoặc là hạ thấp quan niệm về hạnh phúc, lấy một hạnh phúc giác quan làm đủ, hoặc là hạ thấp quan niệm về đạo đức, lấy một đạo đức chưa hoàn toàn làm đủ. Rồi Can chỉ trích luôn các triết gia của thời đại ánh sáng, tức thế kỷ 18 của ông, vì họ tin tưởng rằng khoa học thực nghiệm với những kỹ thuật tân tiến sẽ làm thỏa mãn mọi nhu cầu của con người. Can cho đó là một niềm lạc quan ngây thơ vì không xá chi những đòi hỏi sâu xa của con người về sinh hoạt tinh thần, như đạo đức và phẩm giá. Như vậy can chủ trương con người không thể đạt tới mức đạo đức toàn hảo ở đời này, nhưng con người có thể thực hiện điều này trong một sinh hoạt kéo dài đến vô cùng. Sinh hoạt dài vô cùng này, chính là bất tử tính của linh hồn. Đó là ý nghĩa câu, sự tiến triển vô cùng kia chỉ có thể có, nếu ta chấp nhận rằng các hữu thể có lý trí có một hiện hữu và một nhân cách trường tồn vô hạn, ta gọi đó là sự bất tử của linh hồn. Sau khi đã chứng minh có linh hồn bất tử. Bởi vì thiếu sự bất tử này thì con người không thể thực hiện được mức thánh thiện và do đấy không đạt được sự thiện toàn hảo, bây giờ Can lại trình bày cho thấy ông nghĩ gì về cuộc sinh hoạt bất tử này. Tất nhiên ta có thể đoán trước Can sẽ không thể nói gì nhiều về vấn đề quá siêu việt này, nếu ông chỉ đứng trên bình diện triết học và không ăn gian sang lãnh vực tôn giáo. Ta có thể an tâm rằng Can không bao giờ ăn gian sang phía tôn giáo, vì triết của ông là triết phê bình. Nơi cả ba đoạn văn đề cập đến cuộc sinh hoạt ở bên kia thế giới, nghĩa là sau cái chết của ta, Can đều chỉ dùng những câu như, sự tiến triển kia phải được tiếp tục bao lâu ta còn sống và cả sau cuộc đời này nữa. An -e đã đưa ra một giải thích của riêng ông khi ông quyết rằng, quan niệm về bất tử của Can khác với những quan niệm thường thấy nơi các tôn giáo, bởi vì đây là một quãng thời gian vô cùng, diễn ra trong một chuỗi vô hạn những cuộc đời khả giác. Quan niệm về một chuỗi những cuộc đời kế tiếp nhau không phải là không xuất hiện trong tư tưởng triết học Tây Phương. Ai cũng biết Leighton đã chủ trương một thứ luân hồi như vậy. Nhưng làm sao can có thể chủ trương như thế được? Sự phê bình quá chặt chẽ của ông đối với tất cả những gì vượt quá tầm lý trí con người không cho phép ta giải thích như An Quy Ê, bởi chủ trương luân hồi là chủ trương một điều vượt quá khả năng tri thức của ta. Hơn nữa, nếu như chính An Quy Ê đã công nhận trên đây, Càng có ý niệm về linh hồn bất tử là do ảnh hưởng đạo Kitô và cũng do triết lý của ông, thì ta càng không thể chấp nhận cách giải thích của An e. Vậy ta phải trung thành với chữ và với ý của can. Chữ, thì can chỉ viết như trên, và khi cần chú giải thì ông viết thêm, sự tin chắc rằng ý hướng bất di bất dịch của mình trong con đường đạo đức xem ra không thể có nói một vật thụ tạo, con người. Bởi vậy đạo lý của Kitô giáo cho rằng sự tin tưởng nọ chỉ có thể phát xuất từ chính tinh thần làm nên sự thánh thiện nghĩa là do sự quyết chí tiến mãi trên đường đạo đức. Còn như trong trật tự thiên nhiên, những ai đã dùng phần lớn cuộc đời và nhất là về cuối đời đã sinh hoạt đúng theo những nguyên tắc đạo đức đích thực, thì họ được an ủi trong niềm hy vọng, nếu không phải là biết chắc, rằng họ sẽ đứng vững trong những nguyên tắc đó trong một sự hiện hữu nối tiếp sau cuộc đời này và họ có thể nhìn thấy một viễn tượng một tương lai toàn phúc. Lời lẽ của Can thực là rõ ràng cho những ai quen với tư tưởng của ông và của những tác giả thông thạo đạo lý Kitô ông so sánh hai cái nhìn, một của đức tin Kitô giáo, và một của triết học. Theo đạo lý Kitô thì tâm hồn thánh thiện của một người làm người ấy tin tưởng chắc chắn mình sẽ hướng mãi và tiến mãi về sự thiện toàn hảo trong cuộc đời bên kia thế giới. Còn theo triết học, mà Can gọi là, theo trật tự tự nhiên. Con người không có được niềm tin vững chắc của người con đạo, nhưng có thể được an ủi trong niềm hy vọng rằng họ sẽ vẫn đứng vững trong đường đạo đức như thế sau khi chết, và vững trong sự muốn tiến lên đến tột bậc của đạo đức và nhân đó sẽ thấy mở ra cho họ một tương lai toàn phúc. Giải thích như vậy, chúng ta mới trung thành với tư tưởng của Can trong hai cuốn phê bình lý trí thuần túy và phê bình lý trí thực hành. Với cuốn trước, Can không thể quả quyết rằng sẽ có những cuộc đời kế tiếp nhau nơi trần gian vì nói như vậy là vượt quá giới hạn của tri thức. Nhưng lý trí thực hành lại bắt ta công nhận một sự sống còn bên kia thế giới, bảo đảm cho sự tiến triển vô cùng của linh hồn trên đường đạo đức. Can chỉ có thể quyết như thế, quyết rằng linh hồn bất tử, con người có một cuộc sống sau khi chết. Cuộc sống đó thế nào, triết học không thể trả lời. Và để thỏa mãn sự đòi hỏi của ta, ông đã mượn một sự so sánh để gạn đưa ra một giải đáp. Đức tin tôn giáo mang lại cho con người một niềm tin chắc chắn về đời sau, thì triết học cũng mang lại một niềm hy vọng đầy an ủi gần giống như một niềm tin, tin rằng sau khi chết con người đã sống theo luật đạo đức sẽ đạt tới sự thánh thiện và bậc toàn phúc trong một tương lai ở bên kia thế giới khả giác này. Bây giờ có thể kết thúc phần bàn về linh hồn bất tử với nhận định của E. Rehir về triết học can, công nhận linh hồn bất tử có nghĩa là tin có cuộc sống bên kia thế giới. Ở đó bản tính con người sẽ thích ứng hoàn toàn với quy luật đạo đức. Tin có Thượng Đế là tin có một hữu thể tối cao, vừa là vị sáng tạo nên thiên nhiên vừa sáng tạo nên quy luật đạo đức. Nơi Ngài ta sẽ thấy nền tảng cho một sự hòa hợp hoàn toàn giữa nhân đức và hạnh phúc. Công nhận linh hồn bất tử là công nhận con người có lý trí, lý trí buộc ta công nhận linh hồn bất tử thì mới hiểu được bản chất tự do và ý nghĩa cuộc đời. Nhân đó khi bàn thêm về điểm này. Càng đưa ra ý kiến nữa, lý trí thực hành giải quyết thỏa mãn những gì mà trước kia lý trí lý thuyết chỉ nêu lên mà không giải đáp được, tuy nhiên sự giải đáp của lý trí thực hành không thực sự giải quyết những vấn đề của lý trí lý thuyết. Như thế nghĩa là làm sao? Chúng tôi xin trả lời sau đây. 1. Trước hết lý trí thực hành đã giải đáp những nghi vấn của lý trí lý thuyết. Ta biết lý trí thuần túy bị vướng lại nơi những vấn đề của tâm lý duy lý, vũ trụ học duy lý, và thần học duy lý. Lý trí lý thuyết không thể quyết và cũng không thể chối linh hồn có bất tử không, nghĩa là con người có đồng nhất tính số học không. Nay thì lý trí thực hành đã giải đáp đó là một điều nhất thiết ta phải công nhận thì mới bảo toàn được ý nghĩa sự tự do và sinh hoạt đạo đức của con người. thứ đến, lý trí thuần túy không thể cho ta biết có thế giới khả niệm, một thế giới khác với thế giới thiên nhiên này không, đồng thời cũng không thể nói cho ta biết ngoài những sự vật nằm dưới sự chi phối của luật nhân quả tất định. Còn có những thực tại tự do không? Nay thì lý trí thực hành đã trả lời rõ ràng cho ta hay về thế giới khả niệm và thực tại tự do của con người. Sau hết, lý trí thuần túy có đặt vấn đề thượng đế, nhưng các giải đáp của khoa thần học duy lý chứa đầy ngụy biện, không thuyết phục được ta. Trái lại, như ta sẽ bàn luận đầy đủ sau đây, và những trang trước này cũng đã phần nào cho thấy lý trí thực hành bắt ta công nhận có thượng đế vì nếu không, sinh hoạt đạo đức của con người sẽ mất hết ý nghĩa. Hai, tuy nhiên sự giải đáp của lý trí thực hành không ở trên cùng một bình diện với những đòi hỏi của lý trí lý thuyết. Can nói lên điều này khi viết, có phải vì thế mà trí thức ta được lý trí thực hành nới rộng ra không? Tất nhiên có nới rộng, nhưng về phương diện thực hành thôi. Chúng ta vẫn nhớ lý trí thực hành không quyết định về những đối tượng của trí thức, nhưng về những hành vi của sinh hoạt. Ta cũng nhớ trong việc quyết định, lý trí thực hành không hành động như lý trí lý thuyết. Trong khi lý trí lý thuyết dùng diễn dịch và niệm tưởng để giúp trí năng nhận ra những đối tượng, thì lý trí thực hành lại dùng tiêu biểu. Và ta nhớ tiêu biểu không dựa vào một niệm tưởng nào hết, bởi vì chúng ta ở trong lãnh vực những hành động tự do của những thực tại tự thân, nên lý trí thực hành không dựa vào một trực giác nào hết, dầu là trực giác khả giác hay trực giác thuần túy. Như thế không có nghĩa là sự tin tưởng của ta về linh hồn bất tử không chắc chắn bằng trí thức của khoa học. Tưởng không cần trở lại vấn đề này. Vì đã được bàn đến cách đầy đủ ở trên kia. Chỉ cần nhớ rằng lý trí thực hành cũng có những chân lý rất hiển nhiên và chắc chắn của nó, hiển nhiên và chắc chắn không kém gì, nếu không hơn, những chân lý của tri thức lý thuyết. Chúng ta biết nhau, tin nhau và hiểu nhau, đó là niềm tin của lý trí thực hành. Còn chúng ta học toán, học lý hóa, học y được, đó là tri thức của lý trí lý thuyết hai vợ chồng sau nhiều năm chung sống được coi là hiểu biết nhau lắm và càng yêu nhau hơn sự biết này chắc không có gì giống với cái biết của tri thức khoa học nhưng không ai chết cho những tri thức khoa học trong khi hàng ngày con người vẫn sẵn sàng chết cho những kẻ mình yêu